Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1917 Lâm Hiên nhận sư phó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Mấy trăm vạn năm trước, hai đại giao diện trở mặt, A Tu La Vương dẫn đầu. Âm Ti dục vật đem linh giới giết một cách máu chảy thành sông, tam đại Tán tiên ba đại yêu vương cũng ngăn cản không nổi cách này cố nhiên. Là bởi vì A-tu-la vương thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng hắn âm ti. Ngũ vương cũng không thể bỏ qua công lao. Như vậy tồn tại tuyệt không phải mình có thể chống lại đấy. Dù là đến không phải bản thể, hóa thân thực lực, đồng dạng bưu hãn vô. Cùng vượt qua xa bình thường sơ kỳ tồn tại có thể so sánh lâm hiên sâu hít sâu đem có chút bối rối tâm tình bình phục xuống dưới không chiến trước e sợ chính là tối kỵ đa ngoài chỉ là của mình phỏng đoán vạn nhất đối phương là cố ý như vậy cố ý cho mình tạo thành áp lực tâm lý chính mình dối loạn đầu trận tuyến chẳng phải là chúng hắn rủi kế âm ti sáu vương về tình về lý đều không ứng nên xuất hiện tại thất Lạc sao diện ở bên trong Có lẽ chỉ là của mình nhạy cảm mà thôi Làm sao vậy Gia hỏa, Lai lịch của ngươi không muốn cái kia lập tức Đừng trách bổn vương Không để cho cố nhân mặt mũi Làm cái kia dùng Đại lẫn sự tình Cái kia áo đen bên trong Đích tu sĩ Cả cả cười quái gì thanh âm Chuyện vào lỗ tai Cũng khó trách hắn tâm bình khí hòa Tuy nhiên cái Này luyện bảo quá trình xuất hiện một điểm biến cố, chính mình phái Đến trong giữ bảo bối vài tên thủ hạ đều chết hết. Bất quá cái kia lại có quan hệ gì, hắn đã thả ra thần thức cẩn thận. dò xét một phen ở đằng kia dưới mặt đất trong nham đồng bảo vật như. Trước tại đâu vào đấy luyện chế, hơn nữa lập tức muốn ra lò. Thằng này ánh mắt cũng coi như không tầm thường, không có cứng ép gỡ. Xuống chưa luyện chế thành công bảo vật, nếu không, khốn tiên hoàn uy. Lực không phải đại thù ảnh hưởng không thể. Đã bảo vật như trước hào hào tại đâu đó, hắn đương nhiên không cần. Phải gấp, nếu không, chỗ nào có lòng dạ thanh thản ở chỗ này cùng lâm. Hiên nói mò, khốn tiên hoàn nếu là có cái gì sai lầm, đem cái này tử. Giúp hồn luyện phách. Cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng đấy. Lâm Hiên là bực nào thông minh lanh lợi tu tiên giả hơi suy nghĩ một chút. Đã lớn ước minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ rồi. Không khỏi may mắn không thôi khá tốt chính mình có dự kiến trước. Lại để cho hóa thân đem khí tức tận lực ẩm nấp nếu không làm cho đối. Phương phát hiện mình dưới chôn việc này quân cờ hắn nhất định là vừa. Lên đến tự động thủ đem chính mình bỏ Thời gian đối với Lâm Hiên Đó cũng là quý giá vô cùng Đối phương nguyện ý trì hoãn Lâm Hiên đó là cầu còn không được Vì vậy Vì vậy Lâm Hiên cũng bắt đầu nói nhăng nói Của tiền bối Khẩu khí thật lớn Rõ ràng cùng tam đại tán tiên Ba đại yêu vương Bình khởi bình tỏa một bộ Bình khởi bình tỏa bộ giảng Gia sư Hoàng Hàn Chân nhân hẳn là đạo hữu nhận thức. Quảng hàn tử, ha ha, nguyên lai ngươi là lão gia hỏa kia hậu bối đệ. Tử, ô, không đúng, gia hỏa. Ngươi dám gạt ta. Đối với tiếng nói một. Chuyến, ngứ khí trở nên thập phần âm hàn. Ở đâu lộ ra sơ hở. Lâm Hiên biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng cực kỳ hoàng sợ, cứ. Như vậy ngắn ngủn vài câu. Như vậy sẽ lộ ra sơ hở. Lâm Hiên hồi giả mạo Quảng Hàn tử ái đồ. Cái kia tự nhiên là có nguyên. Nhân tục ngữ đại thổ dưới đáy tốt hóng mát. Muốn tìm kiếm một tiện. Nghi sư phó. Quảng Hàn chân nhân tên tuổi tự nhiên là nhất tiếng nổ. Lâm Hiên vốn là muốn đối phương có chỗ cố kỵ Không nghĩ tới lại biến. Khéo thành vùng. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị nhìn thấu nhưng mà bất luận hắn như thế nào suy tư đều không làm rõ được chính mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai lâm hiên trên mặt đó cũng là lộ ra một bức cực kỳ thần sắc mờ mịt hắc ra hỏa tốt hồi kéo ra hồ kiêu ngạo kỳ đáng tiếc nhưng lại không học vẫn không nghề nghiệp đồ vật quảng hàn tử công pháp yêu cầu đó là hà khắc vô cùng Không chỉ có yêu cầu Linh Căn tư chất ưu. Tú còn phải là cỡ Linh Thánh Thể lại vừa tu tập người cái tên này. Linh Căn dối tinh dối mù cũng không phải cái gì đặc thù thể chất làm. Sao có thể bị cái kia mắt cao hơn đầu quảng hàn chân nhân thu làm đệ tử. Đối với phương lãnh cười thanh âm truyền vào lỗ tai ngược lại là miễn. Đi lâm hiên một phen suy đoán. Nhưng mà nhưng trong lòng càng thêm. Kinh ngạc cỡ Linh Thánh Thể là cái gì Lâm Hiên chưa từng nghe qua. Nhưng muốn cũng biết không giống có thể. Bất quá lại để cho Lâm Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính. Là đối phương đều không cần tiếp xúc chỉ là thả ra thần thức có thể. Đem chính mình Linh Căn Tư chất điều tra tin tưởng cái này có phải. Hay không quá không hợp thói thường. Ở đằng kia đảo dù gì ánh mắt trước mặt, phản phất bí mật gì cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn tựa như. Lâm hiên kinh hãi ngoài, duy nhất may mắn chính là đối phương cũng không có phát hiện mình trong đan điện ngũ long ấm tỷ cùng lam sắc. Tinh hải bí mật, bất quá ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm trước mắt thằng này bất. Quá một hóa thân mà thôi, cho dù sau lưng của hắn bản thể thật sự là. Âm ti Sáu vương cấp bậc lão quái vật, có thể bảo xà băng phách quảng. Hàn chân nhân thanh khâu quốc chủ, mình cũng tiếp xúc gần gũi qua. Bọn hắn không cũng không có nhìn thấu lam sắc tinh hải bí mật sao. Bọn hắn đã nhìn không ra, âm ti Sáu vương mặc dù bản thể tự mình đến. Tương tin cũng là nhìn không ra địa phương. Lâm Hiên tại đâu đó yên lặng suy tư đối phương tất tắc kêu kỳ lạ. Thanh âm rồi lại chuyển vào lỗ tai này cũng có chút kỳ rồi, ngươi tử. Tư chất, rõ ràng bình thường vô cùng tuổi lại không lớn bộ dạng, sao? Có thể đủ tiến sai đến phân thần hậu kỳ hơn nữa bổn vương phái đến nơi đây thủ hạ có một gã thế nhưng mà vượt thánh cấp bậc cường giả hắn như thế nào sẽ vẫn lạc. gia hỏa thật là ngươi vượt cấp chọn chiến đem hắn đã giết tiền bối hỏi nhiều như vậy có thể hay không đem thân phận cáo chi sao lâm hiên kinh hãi ngoài một bên kéo dài một bên thám thính đối phương chi tiết gia hỏa tại bổn vương trước mặt chỗ nào có ngươi vẫn đề tư cách Ngươi vừa mới nói dối khi dễ, bổn vương còn không hỏi tội ngươi thức. Thời Tựu Thành Thành thật thật trả lời vấn đề của ta, lại đem lai like. lịch bàn giao nhắn nhủ tinh tường, bổn vương xem tại ngươi không có. Đụng đến ta bảo vật phân thượng, không phải là không thể được theo nhẹ xử lý. Đối phương cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, giọng nói. Kia căn bản cũng không có đem Lâm Hiên để vào mắt tựa hồ Lâm Hiên. Chỉ là mặt hắn đánh đo một bàn đồ ăn mà thôi. Cái kia tiện bối tuổi nhãn như đuốc kỳ thật ra sư là nai long chân. Nhân, Lâm Hiên lúc này đây lại để cho nai long chân nhân bắt đầu với tiện. Nghi của mình sư phó, mục đích đương nhiên hay vẫn là kéo dài thời. Gian kia mà, gia họa. Đối phương lại bị khí nở nộ cười ngươi thật đúng là chưa thấy quan. Tài không rơi nước mắt, hồ ngôn loạn ngữ thực đem làm bản vương hảo. Tính tính. Hồ ngôn loạn ngữ, vãn bối thật không có A. Lâm Hiên đem miệng há được rất lớn, vẻ mặt kinh ngạc. Đối phương lại. Là làm sao thấy được rồi? Hắc, nai long tên kia, phong lưu háo sắc, bình thường ngoại trừ trêu Hoa dẻo nguyệt, lúc khác đều là chẳng muốn thần kỳ thu đồ đệ, hắn. Lúc nào sẽ có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái. Lâm Hiên nghe được một hồi không thể nghi ngờ, chính mình còn thật. Không biết Nai Long chẳng muốn thần kỳ. Bất quá trước mắt thằng này, thật đúng là không giống có thể, nếu là nhân vật tầm thường, làm sao có thể đối với linh giới đại năng, nguyên. Một đám thuộc như lòng bàn tay. Được rồi, vãn bối thừa nhận ta sai rồi, kỳ thật ta là bách hoa tiên. Tử độ đệ ngươi, đối phương cái này một mạch đó là không giống có thể thằng này, thật. Đúng là đã xà tùy côn lên, đem chính mình để cập qua mấy cái đại năng. Nguyên một đám lần lượt nhận thức sư phó. Tốt, ngươi đã không muốn, vậy thì đừng trách bổn vương ra tay trong.